Lôi cương nhìn báo vật trước mắt mà cảm thấy có chút chán ghét. Chỉ được cái vẻ bề ngoài mà thôi lúc này, lôi cương chợt nhớ tới tử vận ánh mắt của hắn trở nên mơ màng. Cuồng Long liên tục nghĩ xem nên đối phó thế nào. Cấm cương có lịch sử đã lâu. Ở trong này tương đương với một thế giới tu luyện thu nhỏ. Mà ác danh của họ hiếp lại khiến cho người ta sợ tới mất mật. Thân thể căng tràn nhựa sống kia cho dù là niềm mơ ước của mỗi một người tu luyện nhưng không một ai dám động tới. Thực lực của hỏa hiếp có thể nói là bất phàm. Ở trong cấm cương mà nàng đạt tới cương thể huyền cấp có thể nói là cao thủ đứng đầu. Hơn nữa, nghe đồn. Trước kia cao thủ trong số 10 người đứng đầu là Lâm Ý Nhân. Thèm muốn hỏa huyết đã triệu tập rất nhiều cao thủ. Sau khi bị chết nặng nề, bọn họ cũng bắt được hỏa huyết. Lâm ý nhân muốn ở cùng với nàng một đêm nhưng ngày hôm sau đã phát hiện thi thể của y thối rửa. Toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn. Mà cái chỗ kia cũng bị cắt bỏ. Có lâm ý nhân là người thứ nhất thì lập tức có người thứ hai. Chính vì vậy mà cái tên mỹ nhân rắn rết của hỏa hít sau khi đạp lên vô số thi thể của người tu luyện mà có. Hi hi! Cuồng lông ca ca! Tiểu muội đến đây tại sao ca lại lùi đi đâu? Hỏa hít chậm rãi đi về phía cuồng lông, đồng thời nở nụ cười duyên. Gương mặt xinh xắn cùng với thân thể quyến rũ đủ khiến cho người ta phải thèm khác nhưng vào lúc này. Nét mặt cuồng lông lại hết sức âm trầm Tập trung đề phòng Nếu cuồng lông ca ca ngại Vậy thì để muội chủ động cho có được không? Hỏa hít nở nụ cười duyên dáng, Đột nhiên bước tới một bước bên người cuồng lông Cây tiểu đao trong tay chẳng khác gì Một tia sét mà đâm vào thắt lưng của cuồng lông Cuồng lông vẫn luôn đề phòng hỏa hít Nên toàn thân tiếp trữ lực lượng vì vậy mà khi hỏa hít ra tay, ánh mắt của y lóe lên ánh sáng. Tay phải nhanh như chớp bắt lấy tay của hỏa hít, tay trái đánh thẳng vào bụng nàng. nhưng không ngờ hỏa hít khẽ hé miệng rồi phun ra một đám sương mù màu đỏ. không khí trong nháy mắt trở nên dao động giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, Cùng long biến sắc. Tay trái đang định đánh vào người hỏa hít chật thu lại tay phải buông ra rồi nhảy sang chỗ khác. Ánh mắt của y hết sức e ngại mà nhìn làng khói màu hồng đang tản ra xung quanh. Lôi cương trốn trên tán cây hơi sững sờ nhìn làng sương màu hồng không hiểu tại sao cuồng long lại e ngại đến vậy. Đột nhiên, lôi cương cứng người khi thấy nơi làng sương tản ra cỏ dài bên dưới bị đốt cháy ngay lập tức. Đây là thứ gì Hi hi Cuồng lông ca ca ra tay độc ác Khiến tay tiểu muội đau quá Hỏa hít đứng trong làng khói màu hồng Cười duyên một tiếng rồi nói Tay trái của hơi cử động Nhưng ánh mắt vẫn nhìn cuồng lông chằm chằm Trong lúc lôi cương đang khiếp sợ Hỏa hít liền hóa thành một dải sáng màu hồng Lao thẳng về phía cuồng lông Thanh tiểu đao trong tay cắt trong không gian về phía đối phương. Cuồng Long biến sắc tay phải nắm lại dốc hết sức mà đánh thẳng vào tiểu đao. Đinh, Một tiếng động vang lên tay phải của cuồng Long xuất hiện một vết thương. Máu tư nhanh chóng chảy ra. Tuy nhiên ánh mắt của y chật nhớ lại mà quát lên. Cuồng thần chiến pháp thuẫn. Một lớp phòng ngự trong nháy mắt bao phủ lấy cuồng lông Cơ bắp trên người y cuồng cuộn thể hiện sức mạnh tràn ngập khắp mọi nơi trên cơ thể Hi hi Cuồng lông ca ca đúng là người của lực chi nhất tộc cơ thể thật là vạm vỡ Tiểu muội rất thiết Hỏa hiếp nhìn bàn tay của cuồng lông đang chảy máu rồi lao thẳng tới như chẳng hề e ngại lớp thuẫn của đối phương sắc mặt của lôi cương thay đổi liên tục. Hắn không ngờ được cuồng long lại là người của lực chi nhất tột. Nhớ tới vị lão nhân kia, lôi cương suy nghĩ xem có nên rút cuồng long hay không? Đối với việc lão nhân mấy lần tìm đến định thu mình làm đồ đệ, lôi Cương vẫn có sự cảm kiếu. Nếu không phải hắn tu luyện ngũ hành thể tu thì chắc chắn sẽ bái lão nhân đó làm sư phụ. Phù, một lớp sương màu hồng từ trong miệng của hỏa hít phun ra trong nháy mắt nó liền bao phủ lớp thuẫn của cuồng long Thanh tiểu đao trong tay cũng cắt trong không gian về phía y, đinh một tiếng động vang lên. Lớp thuẫn phòng ngự bị làng sương màu hồng bao phủ trong nháy mắt vỡ nát. Ngay lập tức lớp sương đó liền ùa về phía cuồng long Cuồng Long kêu lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên lui lại, thoát ra khỏi phạm vi của lớp xương màu hồng. Toàn thân của Y bị đốt khiến cho ẩn Hồng có thể thấy được sự khủng bố của lớp xương đó như thế nào. Hỏa hít. Những gì hôm nay ngươi ban cho, ngày sau Cuồng Long ta sẽ trả lại gấp bội. Cuồng Long biết mình không thắng được nên xuất hiện ý định rút lui vì vậy mà sau khi nói xong y liền chạy đi như điên chỉ trong vài giây đã biến mất nhìn bóng cuồng long đi xa hỏa huyết cũng không đuổi theo cũng có thể nói hỏa huyết cũng chẳng có ý định giết chết cuồng long uy thế của lực chi nhất tộc ở trong cấm cương rất cao hỏa huyết cũng không muốn kết thù với họ nhìn con hỏa viêm sư còn nằm bên cạnh Lớp sương mù màu đỏ liền bay tới, bao phủ lấy nó. Con hỏa viêm sư vốn cao một trượng không ngờ bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại một viên tỉnh thể đỏ như lửa. Hỏa hít cầm viên tinh thể màu đỏ đó rồi đưa em môi. Viên tinh thể màu đỏ không ngờ lại hóa thành chất lỏng rồi chui vào trong miệng của hỏa hít. Sau khi hít vài hơi, hỏa hít run người mấy két. Gương mặt xinh xắn lại điểm một nụ cười Hi hi Tiểu đệ đệ Ngươi còn định nhìn tới lúc nào Ánh mắt của hỏa huyết đột nhiên chuyển hướng Chăm chú nhìn về phía cây đại thụ Lôi cương đang ẩn nấp trên cành cây suốt chút nữa Thì rơi xuống đất khí huyết trong người hắn tưởng như nghịch chuyển Y nói chuyện với mình hay sao Lôi cương thầm nghĩ trong lòng Lúc này, hắn thầm mong lại có người xuất hiện. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo ở phía trước, lôi cương cảm thấy ớn lạnh. Sau khi thở ra một hơi, hắn đành nhảy xuống, nhìn hỏa huyết mà nói một cách chậm rãi. Tiền bối! Tiểu tử không có ý định nhìn. Xin hãy tha lỗi. Ta xin được rời đi. Nói xong, hắn liền quay người định bỏ đi. Huy huy, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất già hay sao? Tại sao lại vội vàng bỏ đi như vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ không xinh đẹp? Hỏa Hiết thấy gương mặt Lôi Cương tái nhợt liền nở nụ cười mà bước tới. Lôi Cương dừng lại nhìn Hỏa Hiết đang ở phía trước mà trống ngực đập thình thịch. Hỏa Hiết rất đẹp. Làn da trắng như ngọc gương mặt ẩn hồng Giống như được tô điểm bởi một lớp son tự nhiên Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu Khiến cho lòng người phải rung động Đôi môi mềm mại cùng với hàm răng trắng Tất cả tạo nên một bức tranh tiên nữ đẹp mê hồn Nhưng nghĩ tới trận chiến của nàng với cuồng long, Lôi cương lại cảm thấy ớn lạnh Ánh mắt hắn như thanh minh Nhỏ giọng nói Tiền bối Xin hãy tha cho tiểu tử được đi Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra có được không Nụ cười khiến cho người nàng run rẩy từ từ biến mất Nàng nhìn lôi cương chầm chầm rồi nói Tỉ tỷ thực sự rất già hay sao Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương 85 thay đổi Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 85 thay đổi. Nhìn nụ cười của hỏa hiếp đã biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, lôi cương thầm kêu khổ trong lòng. Trong tình thế vội vàng, hắn liền kêu lên. Tiểu muội muội Nhưng sau khi thốt lên, lôi cương ngây người mà hỏa hiếp cũng ngẩn người. Hi hi hi. Nụ cười tươi rối lại xuất hiện trên khuôn mặt của hỏa huyết Nàng cười run cả cười. Nhìn hỏa hiếp đang cười, khuôn mặt của lôi cương lúc đỏ lúc trắng. Sau khi thở dài một hơi, lôi cương từ từ, nói. Ta đi trước. Hỏa huyết tươi cười, nhìn lôi cương chầm chầm như muốn nhìn thấu hắn. Một lúc sau nàng cất tiếng yêu kiều. Tại sao phải đi? "Ở cùng với tỷ tỷ không tốt hay sao?" Giọng nói hờn giận của nàng khiến cho người ta cảm thấy tê tái. Toàn thân Lôi Cương nóng lên, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Nhìn Hỏa huyết đứng trắng trước mặt, Lôi Cương tức giận quát, "Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào?" Hắn lấy hư kiếm cầm trong tay, chỉ thẳng về phía Hỏa huyết, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Huy hi, hi, tiểu đệ đệ, ngươi nhẫn tâm làm cho tỷ tỷ bị thương hay sao? Hỏa Huyết cũng chẳng hề lo lắng, dường như Lôi Cương không có chút huy hi hiếp đối với nàng. Lôi Cương gần như ngừng thở, suất chút nữa thì phun máu. Là một tên tiểu tử mới vào đời chưa lâu, làm sao Lôi Cương có thể đối phó được với người như Hỏa Huyết? Hơn nữa. Hỏa hiếp nổi tiếng độc ác, lòng dạ thâm độc khiến cho người ta ớn lạnh. Đang cười đang nói nhưng ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng vô tình. Lôi cương hít sâu mấy hơi thu hư kiếm lại, rồi nhìn hỏa hiếp chầm chầm mà nói. Ta đã nói chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, mà ta cũng không nhìn thấy. A, tiểu đệ đệ thật sự không thấy hay sao? Nếu vậy thì để cho tỷ tỷ móc cặp mắt của đệ xuống có được không? Hả, hít nở nụ cười duyên rồi đi về phía Lôi Cương. Lôi Cương sững sốt khi nghe thấy mấy từ móc hai mắt của ngươi xuống. Mấy từ đó làm cho hắn chợt nhớ tới Tử Vận, gương mặt đột nhiên ửng hồng. Tiểu đệ đệ, nảy sinh tình ý a? Không biết tiểu thư khuôn ngươi các nào lại chiếm được lòng của đệ đệ. Hỏa hít bật cười khanh khát. Thực ra trong lòng hỏa hít rất e ngại đối với lôi cương. Lúc trước, trong khi giao chiến với cuồng long nàng cũng không cảm nhận được hắn mà chỉ cảm thấy trong rừng có một ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm. Sau đó, Lôi Cương nhút nhát phát ra tiếng động mới khiến cho Hỏa Hít chú ý. Lôi Cương đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hỏa huyết rồi nói lạnh lùng: "Ta đi rồi, hy vọng ngươi đừng đi theo ta. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí." Nói xong, Lôi Cương liền hóa thành một đạo ảo ánh rồi biến mất ở trong rừng. Tốc độ của hắn cực nhanh khiến cho Hỏa Hít phải liếu lưỡi thật lâu sau, hỏa hít mới tỉnh ngộ cười duyên nói tiểu đệ đệ thật đáng yêu. nàng nhìn về phía trước hơi do dự rồi nói để tỷ tỷ đi giải quyết xong một việc sẽ đi tìm ngươi. huy huy ở trong vùng đất cấm cương này không có chỗ nào mà hỏa hít ta không đến được. lôi cương từ từ đẹp không. Nhìn về phía sau không thấy hỏa hiếp đuổi theo mà thở dài nhẹ nhõm. Nhìn đám mây trôi qua trên bầu trời, lôi cương ngơ ngát. Việc đi ra khỏi cấm cương khó như vậy khiến cho lôi cương nhất thời không biết phải làm thế nào. Từ trước cho tới nay, động lực trong lòng lôi cương hết sức đơn giản đó là tu luyện để tìm ca ca. Hoặc là chờ ca ca quay lại để tìm mình. Nhưng theo tu vi tăng lên, tiếp xúc với một biển kiến thức rộng lớn, khiến cho lôi cương có một sự hiểu biết rất sâu đối với tu luyện. Tại sao mà vô số người tu luyện trên trung su giới lại có được động lực mà cần cù tu luyện đến vậy? Lôi cương dừng bước, ngồi xếp bằng trên không trung mà lẳng lặng suy nghĩ. Đó là do họ đang theo đuổi đỉnh cao của con đường tu luyện hay sao? Lôi cương nhìn biển mây xung quanh Có lẽ thực lực tăng lên sẽ khiến cho tầm nhìn của con người rộng hơn Đột nhiên, lôi cương giật mình Tại sao bọn họ lại theo đuổi đỉnh cao như vậy? Đó là vì bọn họ muốn nắm vận mệnh của mình trong tay Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể nắm được vận mệnh của bản thân Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên bay về phía trước Lúc này, suy nghĩ của lôi cương đã có sự thay đổi Từ trước tới nay, mục tiêu của lôi cương cũng không có nhiều lắm Chỉ là muốn được gặp lại ca ca lôi ma Nhưng tới lúc này, hắn cũng không chỉ đơn thuần muốn gặp lôi ma Mà còn vì phải nắm được vận mệnh của mình Sau một tháng Lôi cương tỉnh lại từ trong tu luyện Mấy ngày qua Lôi cương dùng linh thạch bố trí tụ linh trận Rồi tu luyện điên cuồng. Tu vi cương sư hoàn cấp của hắn Cũng động đậy có lẽ không lâu nữa Sẽ có sự đột phá Luyện cốt hoàn cấp cũng vậy Mặc dù chỉ là hoàn cấp Nhưng thân thể của lôi cương đã đạt tới luyện cân Gần như đột phá hoàn cấp mà tới huyền cấp Ở trong vùng đất Cấm Cương Tu Vi bị áp chế một tầm Nhưng một tầm đó có thể nói chính là sự tăng tiến Bởi vậy mà các đại môn phái đều thích cho đệ tử vào trong Cấm Cương Nơi đây không chỉ nâng cao thực lực mà suy nghĩ cũng có sự thay đổi rất nhiều Rất nhiều đệ tử thuộc tầm lớp thanh niên hết sức kiêu ngạo thì vào đây sẽ được gột rửa Sau khi mở mắt Thở ra một hơi, lôi cương đột nhiên cảm nhận được ở phía trước có sự dao động của linh khí cùng với tiếng dao động. Điều đó khiến cho lôi cương cảm thấy vui vẻ. Mấy ngày qua đã tiêu tốn của lôi cương rất nhiều linh thạc. Nếu như không kiếm thêm thì có lẽ bản thân sẽ không thể hưởng thụ cái cảm giác tu luyện nhanh hơn ở trung su giới mấy lần. Mình cũng phải đi săn bắt linh thạc. Có thể nói, sau khi lôi cương nghĩ thông suốt liền có một thứ khác vọng đối với lực lượng. Nhìn về phía trước, lôi cương từ từ đứng dậy rồi gặp người, sau đó biến thành một đạo ảo ảnh mà không thấy bóng dáng. Khặt khặt. Thu hoạch rất tốt. Một gã trung niên gầy gò giật từ trên cái thi thể không còn nhìn rõ hình dạng đang nằm trên mặt đát một cái giới chỉ. Rồi mừng rỡ như điên. 20 viên trung phẩm linh thạt. 10 viên thượng phẩm linh thạt. Không biết là người của thế lực nào. Ha ha. Gã trung niên gầy gọt, sau khi chuyển hết đồ sang giới chỉ của mình liền tính toán mà rời khỏi. Chuyện giết người, đoạt bảo ở trong cấm cương diễn ra như cơm bữa. Đột nhiên, gã trung niên gầy gò biến sắc quay người lại thì chợt phát hiện đỉnh đầu lạnh toát. Y mở to mắt như không thể tin được rồi sau đó không kịp kêu lên một tiếng mà ngã xuống đất. Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhìn người trung niên đang ngã xuống đất. Gương mặt của hắn có chút phức tạp, trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc khó hiểu. Người trung niên gầy gò đó đối với hắn không có thù oán vậy mà bản thân hắn vì linh thạch mà bắt buộc phải giết. Chẳng lẽ mình đã thay đổi rồi sao? Đúng, vì để nắm được vận mệnh của mình trong tay, bản thân cần phải thay đổi. Hơn nữa, mình cũng chẳng cần phải thương hại. Gã trung niên đó cũng vì linh thạch mà ghét người khác, thì tại sao mình không thể? Nhìn cái thi thể không còn rõ hình dạng đang nằm trên đất, lôi cương từ từ trở nên bình tĩnh. Hắn gỡ chiếc giới chỉ của người trung niên xuống rồi bỏ tất cả những thứ trong đó vào trong giới chỉ của mình. Lôi cương từ từ ngẫm đầu ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng mà nhìn về phía trước. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm con mồi. Lôi cương cũng không phải là người quá hiền. Ở trong vùng đất cấm cương không phải đều là người tốt, phần lớn đều là người ác. Tất cả đều vì sự tu luyện của mình mà không từ một thủ đoạn nào. Lôi cương từ từ hiểu được nếu không có thực lực thì cũng chỉ ngồi đó mà chờ người khác tới giết. Cá lớn nuốt cá bé, đó là quy tắc ở trong cấm cương. Tới lúc này, suy nghĩ của lôi cương từ từ thay đổi. Ở phía đông của cấm cương có một đám khoảng trăm người. Khuôn mặt của gã thanh niên dẫn đầu hết sức nghiêm trọng, ánh mát sắc bén nhìn ra xung quanh. Chân cương sư huyền. Linh khí ở đây mặc dù đậm hơn ở trung su giới nhưng tốc độ tu luyện cũng không nhanh hơn nhiều. Một gã đệ tử thấp giọng nói. Đây chính là đám đệ tử của cương chân môn. 500 người bọn họ được chia thành 5 đội, mỗi đội chừng trăm người. Không đơn giản như vậy. Người lúc trước mà chúng ta giết cho dù là kỹ xảo chiến đấu hay mức độ thân thể cũng đều cao hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ mới bắt đầu, chúng ta chia làm 10 đội. Cứ 10 người một đội. Chân cương liếm liếm môi mà nói. Rất nhiều đệ tử trở nên rối loạn. Lại có đệ tử lo lắng nói. Chân cương sư huyền. Nơi đây là vùng đất cấm cương. Nếu mọi người phân tán thì có ổn không? Chúng ta đến đây để nâng cao thực lực là để rèn luyện. Chỉ có đối mặt với uy e hiếp thì mới có thể nâng cao. Chúng ta có trăm người có lẽ đủ để hoàn hành ở trong vùng đất cấm cương. Hơn nữa, nơi này chẳng phải là rất đặc biệt hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 86 nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 86 nguy cơ. Người thứ 13 Lôi cương bình thản nhìn chầm chầm về phía trước có một đại hán trung niên đang vừa chậm rãi bước đi vừa nhìn xung quanh. Trong 2 tháng qua, đây là mục tiêu thứ 13 của tầng vô song. Thu hoạch của hắn trong thời gian vừa rồi có thể nói là rất nhiều. Một trăm viên thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch có hơn một ngàn. Lôi cương tính toán sau khi xử lý xong đại hán khôi ngô này sẽ bế quan tu luyện một khoảng thời gian. Sau khi tiêu diệt 12 người tu luyện, lôi cương từ từ hiểu được mỗi một người trong cấm cương đều giả dối và âm đột. Lôi cương từ từ vuốt ve vết kiếm vẫn còn chưa khép miệng trên vai trái mà nhớ tới lần săn bắt vừa rồi Đó là một vị lão nhân có dáng người lòng không Vốn lôi cương cũng không có ý định săn bắt lão nhưng lại không ngờ được lão nhân đó đi theo dõi mình Đầu tiên, lão nói chuyện với lôi cương rồi sau khi chờ lôi cương tỉnh tọa liền định hạ sát thủ Nếu như hắn không cảm nhận được uy hiếp thì có lẽ đã bị chém thành hai khúc. Tuy nhiên trên vai trái vẫn còn lại một vết thương ghê người Lôi cương từ từ hiểu được rằng muốn tồn tại ở cấm cương thì không được phép làm người lương thiện Nếu không có lòng lan dạ sói thì chỉ có thể để cho người ta giết Đó chính là kinh nghiệm là hắn đúc kết được trong khoảng thời gian qua Lôi cương hít một hơi thật sâu Chân phải dậm mạnh một cái Rồi giống như một mũi tên Mà la về phía người trung niên Người trung niên cảm nhận được Sự chuyển động của hắn liền quay đầu Ánh mắt y trở nên tức giận quát Lớn mật Ngươi có biết ta là ai không? Lôi cương sững sốt giết chết 12 người tu luyện Nhưng hắn chưa gặp phải tình trạng như thế này Chẳng lẽ ở trong cấm cương cũng có sự phân chia thế lực Cốt Hôm nay mà biết ta không có ý định giết người Ánh mắt của người trung niên trở nên âm độc Nhìn lôi cương chầm chầm rồi quát to Cơ bắp trên người y Từ từ chuyển động rồi khí thế của cánh giới cương thể nhanh chóng bột phát Lôi cương cười lạnh một tiếng Lấy ra hư kiếm rồi vung lên mà chém xuống Hắn di chuyển nhanh chóng, liên tục nào chém dọc, chém ngang, đâm. Nói chung là chỉ có mấy thứ công kiếp cơ bản. Mà vị đại hán kia rõ ràng là không ngờ lôi cương không nhận ra mình. Cảm nhận được sự phá hủy từ chiêu thức của lôi cương, đại hát đột nhiên rứt lên một tiếng. Quyền của y giống như một tia chớp mà đánh ra. Oanh! Một quyền đánh lên hư kiếm khiến cho lôi cương bị đẩy lùi lại ba bước Mà đại hán Ma Bích cũng dường như không có ý định giết chết lôi cương Nét mặt y tối sầm lại Nếu như lúc bình thường Ma Bích chắc chắn đã phải ra tay chém giết Nhưng hôm nay thì có chút đặc biệt vì vậy mà Ma Bích chỉ biết mắng thầm trong lòng Ánh mắt âm trầm nhìn lôi cương rồi nói Ta nói lại một lần nữa. Cốt. Lôi cương tiếp tục cười lạnh rồi hít một hơi thật sâu. Hai tay nắm chặt hư kiếm. Cương khí trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn. Ánh mắt trở nên lạnh lùng rồi quát khẽ. Khai thiên. Thức thứ 15. Một kiếm còn chưa hạ xuống nhưng tóc tai của ma biết đã dựng ngược mặt đất dưới chân y rung rinh. Ma bức mở mắt tròn soi, không giấu được sự khiếp sợ mà thầm hỏi tên tiểu tử này là ai mà lại khủng bố như vậy. Tại sao trước kia chưa từng nghe nói tới ở cấm cương? Trong nháy mắt thời gian dường như ngừng lại. Đột nhiên, hư kiếm hạ xuống, vô số những mũi kiếm bắn ra ngoài bao phủ ma bức. Thổ bạo thú, hợp. Dưới sự bao phủ bởi vô số những lưỡi kiếm từ bên trong vang lên một tiếng gầm nhẹ. Những lưỡi kiếm bắn xuống mặt đất khiến cho đất đá nổ tung bắn ra xung quanh. Một cái bóng cao chừng một trượng xuất hiện trước mặt lôi cương. Lôi cương sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Hắn không thể ngờ được cái bóng to lớn đó lại chính là ma biết. Hơn nữa. Lúc này toàn thân ma biết bao phủ bởi một lớp chiến giáp màu vàng đất. Một con mảnh thú xuất hiện trên ngực bộ giáp của ma biết. Ánh mắt của nó tỏa ra ánh sáng quá dị mà nhìn lôi cương chầm chầm. Ma luyện môn. Lôi cương liền nghĩ ngay tới ma vân. Lúc trước trận chiến với ma vân cuối cùng y cũng dung hợp với linh thú. Mà bây giờ, Ma Bích cũng là người của ma luyện môn. sắc mặt lôi cương trắng bệt. Cái thân hình to lớn trước mặt khiến cho hắn cảm thấy hết sức áp lực. Đồng thời sát khí hung dữ khiến cho tâm của lôi cương rơi xuống tận đáy. Ma Bích nhe răng cười một cách giữ tận, chậm rãi đi về phía lôi cương. Mỗi một bước của y khiến cho mặt đất phải rung rinh. Tiểu tử Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi cố ý tìm cái chết vậy thì ta sẽ giúp cho ngươi. Mà biết đấm hai tay vào nhau làm vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, nắm tay to của y liền đánh về phía lôi cương. Bốp bốp. Lôi cương chỉ nghe thấy trong không khí vang lên những tiếng động. Cảm nhận được uy lực một quyền đó, lôi cương chật quát lên. Lòng cương khí Hoành, đinh, một quyền của ma biết đánh thẳng lên bề mặt của lồng cương khí Mà hai chân của lôi cương chìm xuống đất nhưng vẫn phải lùi lại hơn 10 thước mới có thể đứng vững A, ma biết mở to mắt nhìn lôi cương một cách kinh ngạc Hiển nhiên là một quyền của y bị lôi cương ngăn được khiến cho y cảm thấy khiếp sợ Tới lúc này ma biết mới có cảm giác nghiêm túc đối với lôi cương Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng đạt tới cảnh giới cương thể Ở trong thế giới tu luyện chỉ khi nào đạt tới cương anh mới có thể cảm nhận được tu vi của người khác Còn lúc này ma biết mới chỉ là cao thủ cương thể địa cấp Nhưng nếu ra khỏi cấm cương thì chính là cường giả cương anh Trên trung su giới cương thể và cương anh có một khoảng ngăn cách thực sự biến đổi. Trên lệch giữa hai tầm chỉ có thể dùng mấy chữ một trời một vực mà hình dung. Phải biết rằng cường giả cương anh là có thể trở thành trưởng lão của một phái. Đón ta một quyền. Ma biết mở to mắt. Toàn thân y chật tỏa ra một làng khí đen kịt Hai mắt con dị thú trên chiến giáp lóng lên ánh sáng rồi rít lên một tiếng. Lôi cương nhanh chóng rút lui nhưng tốc độ của ma biết sau khi có thêm chiến giáp lại tăng lên vài lần khiến cho lôi cương không thể tránh khỏi đòn công kích của đối phương. Ngay sau đó, mặt đất chật nổi lên một cơn gió cuốn bụi đất bay mù mịt. Lôi cương hít một hơi cương khí toàn thân ngưng tụ vào trong nắm tay phải. Thân hình của hắn hơi chuyển động một chút, chờ đợi khi nắm tay của ma biết tới nơi liền dùng tốc độ nhanh nhất mà va chạm. Oanh! Một tiếng động chật vang lên, lôi cương lui lại mấy chút thước, hai đầu gối lúng sâu vào trong đất, sắc mặt tái nhật. Lòng cương khí bao phủ quanh người hắn trở nên nhật nhạt. Cương khí trong cơ thể của hắn sau một quyền đó liền bớt đi mấy phần. Mà ma biết cũng không phải hoàn toàn dễ chịu, cũng phải lui lại mười thước mới dừng lại. Gương mặt của y trở nên vô cùng dữ tợn, ngửa mặt lên trời mà rống to một tiếng. Bộ chiến giáp đang khoét trên người y chợt hóa thành một dải ánh sáng màu đen lao như điên về phía lôi cương. Ngay sau đó nó ngưng tụ lại thành một con mảnh thú cao hai trượng màu vàng đất trong không trung. Nó mở to cái miệng đỏ lòm, mà táp về phía lôi cương. Tốc độ của con hung thú quá nhanh khiến cho sắc mặt của lôi cương tái nhật, nhanh chóng lui lại. Cương khí trong cơ thể gần hết khiến cho lôi cương cảm thấy mệt mỏi, đồng thời cảm nhận được sự uy hiếp chết người. Lôi cương lấy hư kiếm, nội kỳnh và cương khí trong kinh mạch nhanh chóng tiêu hao mà đánh về phía hung thú một đòn. Phanh phanh. Những tiếng nổ lớn vang lên, lôi cương bay ra xa hơn 10 thước. Con hung thú màu vàng đất có sức phòng ngự thật kinh người. Cú công kích của lôi cương chỉ để lại trên trán nó một chút dấu vết nhưng đồng thời cũng khơi dậy thú tính của nó. Con hung thú gầm lên một tiếng rồi tiếp tục đánh về phía lôi cương. Cách đó không xa có 10 người thanh niên chứng kiến tất cả mọi chuyện. a đây chẳng phải là lôi cương hay sao? Tại sao hắn lại tới đây? Một tên đệ tử kinh ngạc thốt lên. Chân cương sư huyền. Có nên cứu lôi cương hay không? Một gã thanh niên nhìn chầm chầm về phía lôi cương bị đánh bay ngược ra sau mà lên tiếng. Cứu! Tại sao lại phải cứu? Tên thanh niên túm tú dẫn đầu cười nhạt nhìn lôi cương đang xông tới con hung thú, ánh mắt y hết sức thản nhiên. Con hung thú nhào tới trước mặt lôi cương, rơi những cái móng vuốt to lớn của nó mà dẫm xuống. UỪN Một tiếng nổ vang lên, lôi cương chua thẳng vào trong lòng đất. RAI U Con hung thú nhìn con người bị mình dẫm dưới đất mà gầm lên một tiếng. Lúc này, Ma Bích cũng đi tới ánh mắt nhìn lôi cương một cách dữ tận. Đột nhiên, Y nhớ ra điều gì đó mà biến sắc rồi nhìn xung quanh, sau đó lập tức gọi hôn thú rồi chạy về phía trước. Chân cương sư huyền! Người đó đi rồi. Chúng ta có nên tới lôi cương hay không? Một gã đệ tử của chân cương môn lại lên tiếng hỏi. Trong đại hội giao lưu, Sự hùng mạnh của lôi cương đã khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy kính nể. Chân cương có chút do dự rồi từ từ chạy về phía lôi cương. Một lúc sau, chân cương nhìn lôi cương nằm dưới đất toàn thân đầy máu tươi mà cười lạnh. Hắn lấy linh kiếm rồi vọt về phía lôi cương. Chân cương sư huyền. Đám đệ tử của chân cương môn nhìn thấy hành động của chân cương mà ngây người. Họ không thể tin được rằng chân cương lại muốn giết lôi cương. a Vị tiểu đệ này thật là độc ác. Trong không trung chật vang lên một tiếng cười duyên dáng khiến cho người nghe thất thần. Sắc mặt chân cương thay đổi, thanh linh kiếm nhanh chóng biến mất. Y nheo mắt lại, nhìn một cái bóng màu đỏ đang nhanh chóng từ xa bay tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 87 người của Lôi Cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 87 người của Lôi Cương. Thân thể mềm mại quyến rũ trong lớp váy màu đỏ. Cùng với khuôn mặt xinh xắn khiến cho 10 tên đệ tử của cương chân môn phải nuốt nước miếng. Chân cương ngây người ánh mắt cũng chẳng khác gì những tên đệ tử khác. Y không thể ngờ được thế gian lại có một báu vật như thế này. Hi hi! Nhìn mười tên đệ tử của phái chân cương như bị mất hồn, Hỏa hiếp cười khanh khách. Đôi mắt đẹp của nàng từ từ nhìn về phía lôi cương đang nằm trong cái hố mà nhíu mày. Ai đánh hắn như vậy? Hỏa hiếp nhìn qua mười gã đệ tử, âm thanh khiến cho người ta ớn lạnh. Chân cương trở lại tình tảo. Nhìn báu vật trước mắt, trong lòng chân cương có chút gì đó ghen ghét. Lúc trước là tử vận, bây giờ lại tới thiếu nữ này. Tại sao tất cả những báu vật trên thế gian đều có liên quan tới hắn? Chân cương gan tị mà nhìn lôi cương đang nằm trên mặt đất đang không biết sống chết thế nào Mặc dù trong lòng y cảm thấy hết sức gan tị và khó chịu Nhưng nét mặt vẫn hoàn toàn bình thản Ánh mắt sáng của y nhìn về phía hỏa hít mà hỏi Không biết đạo hữu là Hi hi Tiểu đệ đệ tỷ tỷ có đẹp không? Hỏa huyết cười rung cả người khiến cho hai gò ngực cao vút cũng phải rung rinh theo. Ánh mắt chân cương lập tức trở nên say mê mà nhìn gương mặt xinh xắn và thân hình quyến rũ của hỏa huyết. Y nuốt nước miếng rồi lẩm bẩm. Đẹp! Đã gặp người nào còn xinh đẹp hơn tỷ hay sao? Nét mặt của hỏa huyết như đang suy nghĩ điều gì đó. Đồng thời... Nàng từ từ bước tới trước mặt chân cương ánh mắt như đang nổn niệu. Không, không, có một. Chân cương bừng tỉnh mà lùi lại vài bước. Ánh mắt của y có một sự cảnh giác. Hỏa hiếp hơi chết chết mắt rồi nói với giọng vô cùng đáng thương. Có người còn đẹp hơn so với tỷ hay sao? Sự cảnh giác của chân cương từ từ bị sự biểu hiện của hỏa hiếp đánh tan. Mà lúc này, chính tên đệ tử của phái chân cương cũng vẫn nhìn về phía nàng. Nhìn nàng vô cùng đáng thương như vậy, cả đám đều thấy không đành lòng. Chân cương cùng với chính tên đệ tử kia đều là những đệ tử quan trọng. Tất cả chỉ dốc lòng tu luyện ít khi dấn thân vào trong thế tục thì làm sao có thể ngăn được sự hấp dẫn của hỏa hình. Ngươi rất đẹp mà cô ấy cũng rất đẹp. Chân Cương lẩm bẩm, "Có thể nói cho tỷ đó là ai không?" Hỏa Hít bước tới một bước, phả hơi thở nóng hổi vào mặt Chân Cương khiến cho y sững sờ. Nhìn hai gò ngực ca vút, Chân Cương gần như không đứng vững nổi. Sau khi nuốt nước miếng mấy cái, Chân Cương lại nói, "Cô, cô ấy là người của Lôi Cương." Gương mặt của Hỏa Hít chợt run lên, Nụ cười lại càng thêm tư rói mà nói Lôi cương là ai? Chân cương nhìn hỏa huyết chầm chầm rồi từ từ chỉ về phía lôi cương đang nằm trong cái hố Hỏa huyết từ từ quay đầu nhìn về phía lôi cương ánh mắt có chút khác lạ Nàng lẫm bẩm, Lôi cương Trong tích tắc nụ cười của hỏa huyết lại càng thêm tươi nàng nhìn chân cương rồi nói một cách chậm rãi: tỷ tỷ đếm đến ba. nếu mười người các ngươi không cần sống thì đừng trách tỷ tỷ lòng lang dạ sói. ba. chân cương ngơ ngác nhắc lại. bất chợt ánh mắt của hắn như tỉnh lại nhìn hỏa huyết đang tản ra một thứ hơi thở kinh khủng bao phủ lấy mình khiến cho y gần như không thở nổi. chân cương thấy vậy mà cả kinh. một họa hí nở một nụ cười, chân cương biến sắc vội vàng quay đầu quát chính người còn lại, còn không nhanh tỉnh lại, chính người kia sụt tỉnh nghi hoặc nhìn mặt chân cương đang tái xanh. hai đi, chân cương gầm nhẹ một tiếng, rồi giống như một mũi tên rời khỏi dây cung mà la về phía trước. Chính tên đệ tử kia cũng cảm nhận được làng hơi thở mạnh mẽ liền vội vàng chạy theo chân cương như điên. Hỏa hít nở nụ cười nhìn mười người đang bỏ chạy rồi lẩm bẩm, nói. Nếu không phải ta không muốn trở mặt với dược thiên thì. Trong mắt nàng ló lên sát khí rồi từ từ trở lại bình thường. Nàng từ từ quay đầu nhìn lôi cương đang nằm trong hố toàn thân đầy máu mà lẩm bẩm. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi nợ tỷ tỷ một mạng đấy. Một giọt đang dược xuất hiện trong tay hỏa hít. Nàng đi tới bên cạnh lôi cương rồi cho vào trong miệng hắn. Sau đó, nàng ngẫm đầu nhìn về phía trước, ánh mắt như đang tươi cười rồi bay đi. Mà phương hướng của nàng lại cùng với hướng của ma biết. Sau khi đang dược chui vào miệng, Được một lúc những vết thương trên người lôi cương từ từ khép miệng Sau một canh giờ cuối cùng thì lôi cương cũng tỉnh lại Nhìn bầu trời trong sáng, lôi cương kinh ngạc khi thấy bản thân vẫn chưa chết Hắn rất thắc mắc không hiểu ai cứu mình Nghĩ tới con hung thú to lớn của ma bích, lôi cương liền cảm thấy nghiêm trọng Hắn cúi xuống nhìn thân thể mà sững sờ khi thấy những vết thương đã khỏi hẳn. Chẳng lẽ có ai cứu mình? Lôi cương hít một hơi thật sâu chật ngửi thấy một mùi thơm trong không khí. Sau khi điều tức một lúc, lôi cương thở ra một hơi. Hắn ngồi trong cái hố mà nhìn lên trời, trong đầu có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Thực lực của hắn có thể nói là quá thấp. Lần này có người cứu vậy lần sau thì sao? Thở dài một cái, Lôi Cương tính toán bố trí tụ linh trận để tu luyện nâng tu vi lên tới cương sư huyền cấp. Luyện cốt huyền cấp. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giữ được mạng của mình. Trong lúc hắn đang định lấy linh thạch ra để bố trí tụ linh trận thì từ phía sau lan tới sự dao động của linh khí. Lôi cương hơi do dự một chút rồi từ trong hố bay lên. Hi hi! Ma biết! Ngươi nghĩ rằng con thổ bạo thú của ngươi có thể ngăn cản được ta hay sao? Giao thú hạt của hỏa vân hổ ra đấy, nếu không thì đừng trách ta khách khí. Cái bóng màu đỏ nhìn ma biết mặc chiến giáp màu vàng đất cao tới một trượng mà cười tư như hoa. Hỏa hít! Ngươi đuổi theo ta cả nửa cấm cương Ma biết ta không tìm ngươi gây rắc rối Tại sao ngươi lại muốn lấy thú hạt của ta Hờ Ngươi cho rằng ma biết ta là một quả hồng mềm hay sao Ma biết đấm hai tay vào nhau Phát ra một tiếng nổ như tiếng sét. Hi hi Một tên cao thủ đứng vị trí thứ 9 Hỏi hi ta muốn giết ngươi cũng chẳng có gì khó Hỏa hít nở nụ cười yêu kiều. Thanh tiểu đao trong tay phải của nàng lúc ẩn lúc hiện. Ánh đao sắc bén lón lên nhìn thấy mà ghê người. Được, vậy hôm nay ta sẽ xem mỹ nhân rắn rết mạnh tới mức độ nào. Ma biết đấm hai tay vào nhau rồi lao như điên về phía hỏa hít. Mỗi bước chân của y dẫm lên mặt đất khiến cho mặt đất chấn động. Thấy ma biết phát động công kích nụ cười của hỏa huyết từ từ biến mất. Cao thủ đứng thứ chính trong cấm cương không phải chỉ có tiếng mà không có miếng. Nếu không thì hỏa huyết cũng chẳng phải truy đuổi cả nửa cấm cương mà vẫn chưa đạt được mục đích. Nàng phun một đám sương mù màu đỏ về phía ma biết. Làng sương màu đỏ như có linh tích lao thẳng về phía đối phương. Cho dù đang mặc thú giáp nhưng Ma Bích cũng không dám chống lại làng sương đó. Y đột nhiên nhảy lên cao tới mấy trượng, hai chân dẫm thẳng về phía Hỏa Hít. Thân thể hùng mạnh cũng với uy thế khủng bố của Y khiến cho Hỏa Hít lùi lại mấy bước. Nàng nhìn chầm chầm về phía Ma Bích, đôi mắt đẹp lón lên một tia sáng rồi vọt về phía đối phương. Thanh tiểu đao trong tay nàng nhanh chóng vạch vào cổ ma bức. Chiến giáp của ma biết đột nhiên vang lên những tiếng động. Rồi một con hung thú cao chừng hai thước xuất hiện, há cái miệng đỏ như máu mà táp về phía hỏa hít. Hờ! Hỏa hít hừ lạnh một tiếng rồi phun một làng sương màu đỏ về phái con hung thú. Con hung thú dường như cũng e ngại làng sương đó nên gầm lên một tiếng tức giận. Ma biết, không có thổ bạo thú ta xem ngươi còn có thể đứng vững ở vị trí thứ chín được hay không. Mưa thanh của hỏa huyết vang vọng trên không trung. Một đạo công kiếp sắc bén lao thẳng về phía trán của con hung thú. Ngươi dám, ma biết gầm lên một tiếng mà nhìn cái bóng màu đỏ. Y lấy linh kiếm cầm tay rồi đâm về phía hỏa huyết ma hỏa huyết như quyết định chém chết con thổ bạo thú nên dường như chẳng nhìn thấy đòn công kiếp của ma biết. Nhưng ngay vào lúc ma biết sắp đâm tới người hỏa huyết thì một lớp phòng ngự màu đỏ từ trong cơ thể nàng tản ra. Ngăn cản đòn công kiếp sắc bén của đối phương. Ánh mắt của ma biết như dại ra khi thấy thanh linh kiếm của mình khi chạm tới lồng phòng ngự của hỏa huyết chợt đỏ lên. Dường như sắp biến thành nước. Ma biết vội vàng rút về. Nhưng đúng lúc này tiểu đao của hỏa huyết đã đâm về phía con thổ bạo thú. Rai U. tránh con thổ bạo thú xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Máu tươi chảy ra nhễ nhại. Ánh mắt của nó trở nên dữ tận. Rồi vung móng vuốt mà chộp lấy hỏa huyết. Lực phòng ngự thật kinh khủng. Hỏa Hít nhìn một đòn công kiếp của mình lại không thể xẻ đôi con thổ bạo thú mà kinh ngạc. Oanh! Móng vuốt của con thổ bạo thú chụp thẳng lên lớp phòng ngự của hỏa Hít. Gương mặt ửng hồng của hỏa Hít cứng đợt khi thấy lớp phòng ngự bị con thổ bạo thú đánh nát. Trong tích tắc đó, nàng liền hóa thành một tia sáng màu đỏ rồi biến mất. Vào lúc ma biết đang định thừa thắng xông lên thì bên lỗ tai chật có một tiếng rít xuyên qua không gian lan tới. Ma biết dưỡng tóc gáy mà nổi giận. Y quay đầu nhìn về phía thanh kiếm to màu đen đang bổ về phía mình ánh mắt trở nên hung dữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 88 hai cái mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 88 hai cái mạng. Con thổ bạo thú bên người y chợt hóa thành chiến giáp. Thể hình của ma bích trong nháy mắt liền cao lên tới một trượng. Nắm tay phải của y giống như búa tả đánh mạnh lên hắc kiếm. Binh binh. Trong không trung vang lên những tiếng động va chạm liên tiếp. Bộ chiến giáp bao phủ toàn thân Ma biết không ngờ bị thanh kiếm màu đen xẻ ra một cái rảnh. Mũi kiếm mạnh mẽ xuyên thẳng qua chỗ chiến giáp mà chém vào tay phải của Ma biết À! Ma biết hét lên một tiếng thảm thiết. Thổ bạo thú lại ngưng tụ thành hình của nó. Cái chân to của nó vào lúc này chạy máu tươi đầm điệt có thể thấy được một vết thương rất lớn mặt tay phải của ma biết bị thanh kiếm màu đen bộ trúng lộ cả xương cốt, máu tư chảy rồng rồng. Gương mặt ma biết giật giật liên tục nhìn lôi cương chầm chầm mà nổi giận. Hỏa huyết ở phía sau ma biết cũng mở mắt kinh ngạc mà nhìn lôi cương. Ánh mắt nàng như nở nụ cười. Thân mình hỏa huyết chợt nhánh lên rồi xuất hiện trên trán của con thổ bạo thú. Thanh tiểu đao trong tay phải liền đâm thẳng vào trán của nó. Ra u thổ bạo thú gầm lên một tiếng thảm thiết. Lúc trước, nó đang nổi giận nhìn lôi cương chầm chầm nên không để ý tới hỏa hiếp ở sau lương. Cho tới khi thổ bạo thú gầm lên một tiếng thảm thiết. Ma biết mới giật mình quay đầu lại mà nhìn chầm chầm viên thú hạt mà vàng đất trong tay hỏa huyết Còn thổ bạo thú thì rơi xuống đất làm bốc lên một đám bụi mù mịt Từ từ, hai mắt của ma biết trở nên đỏ như máu, gương mặt tái nhợt Ma biết biết hôm nay mình khó thoát khỏi kiếp nạn này Thổ bạo thú là một lá trắng mạnh nhất của ma biết nên vì vậy khi nhìn thấy thú hạt của nó Sự cuồng ngạo trong lòng y liền co lại Y quay đầu nhìn chầm chầm về phía lôi cương Ma biết muốn chút toàn bộ cơn giận lên người hắn Nếu không có tên tiểu tử này Thì làm sao mà hỏa hiếp có thể giết được thổ bạo thú để lấy thú hạt Tới bây giờ ma biết mới cảm thấy hối hận Khi lúc trước không giết chết lôi cương Kha kha Tiểu tử Cùng nhau xuống đi. Ma biết quát lên một tiếng rồi nhe răng cười. Tốc độ của y vào lúc này bùng nổ, khí thể ầm ầm tản ra bao phủ lấy lôi cương. Lôi cương còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân mình bị người ta ôm chặt. Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, hắn liền rơi vào trong một bóng đêm đen kịt. Hỏa huyết ngây người nhìn lôi cương đang từ từ rơi xuống vừa phun ra một ngụm máu. Vào thời điểm cuối cùng, không ngờ ma biết lại chọn tự bạo khiến cho hỏa huyết không ngờ nổi. Nàng đứng trên không trung mà nhìn xuống mặt đất trong ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, hỏa huyết nhanh chóng lao xuống dưới, đỡ lấy lôi cương. Lúc này, sắc mặt lôi cương đã trắng bệt như tờ giấy vết thương trên người sâu tới tận xương sườn. nếu như không phải vào lúc nguy hiểm, cương khí của lôi cương tự động ngưng tụ lại thì có lẽ lúc này lôi cương và ma biết đã hòa chung với nhau trong làn sương máu trên không. ôi, cái ân tình vừa mới nợ ta vì sao lại vội vã như vậy? bây giờ coi như ngươi trả hết nợ, nhưng nếu không cứu ngươi thì ngươi sẽ lại chết ngươi thì chẳng phải là ngươi lại nợ ta một mối ân tình hay sao? Hỏa hiếp nhìn lôi cương đang nằm trong lòng mà lẩm bẩm. Không biết nếu lôi cương nghe được có tức hột máu ra hay không? Lúc trước, lôi cương sợ dị đánh lén ma biết quả thực một phần nguyên nhân đúng là do ngửi thấy mùi thơm độc đáo trên người của hỏa hiếp còn lưu lại. Nghĩ tới lúc trước. Hắn liền biết rằng nàng đã cứu mình. Hơn nữa, ma biết làm cho hắn bị thương nặng nên mới nổi ý định giết người. Một viên đang dược giống như lúc trước lại xuất hiện trong tay hỏa huyết. Nàng từ từ bỏ vào miệng lôi cương. Nhưng lúc này, lôi cương đã hôn mê, sức sống hết sức mong manh. Vì vậy mà đang dược bỏ vào miệng lôi cương cũng không nhúc nhích. Hỏa hít liền lấy tay cho vào trong miệng lôi cương rồi từ từ đẩy viên đang dược xuống cổ hỏng hắn. Gương mặt hỏa hít hơi ủng hồng, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi thơm của cơ thể nàng phả vào mặt lôi cương. Vết thương trên thân thể lôi cương được đang dược trị liệu từ từ khép miệng. Nhưng lần này ma biết tự nổ không chỉ ảnh hưởng tới thân thể. Ngay cả cương đang trong cơ thể lôi cương cũng gần như vỡ nát Nên hắn cần thời gian để từ từ hồi phục Ngươi nợ ta một mạng Nhưng nếu ta để ngươi ở đây thì chỉ sợ lại bị người khác giết Mà để ta chờ ngươi tỉnh lại Bảo vệ ngươi thì có phải là ngươi lại nợ ta một mạng nữa hay không? Hỏa huyết lẩm bẩm nói Nhớ kỹ đấy Lôi cương đệ đệ ngươi nợ ta hai cái mạng. Hỏa Huyết nhìn miệng vết thương trên người Lôi Cương đang từ từ khép lại mà nở nụ cười. Có điều nụ cười khiến cho toàn thân nàng run rẩy lại không xuất hiện. Có lẽ lúc này Hỏa Huyết mới thực sự là Hỏa Huyết. Sinh ra trong giới tu luyện, cá lớn nuốt cá bé mới là ý nghĩa thực sự để sống sót. Hỏa Híp thực sự ở bên cạnh Lôi Cương mà lặng lặng tu luyện. Chỉ cần có một cọng cỏ lay động là nàng lại mở mắt. Sau 10 ngày, a, đó chẳng phải là mỹ nhân rắn rết Hỏa Híp hay sao? Một người tu luyện đi ngang qua nhìn thấy bóng người đỏ rực như lửa của Hỏa Híp mà kinh ngạc hỏi, "A, chạy, chạy mau." Đúng là thị Một gã tu luyện khác đột nhiên thấy hỏa hiếp mở mắt mà hoảng sợ hét lên. Mấy tên tu luyện dốc hết tốc độ để chạy đi. Cho tới khi chạy được trăm dặm, mấy người tu luyện đó mới dừng lại mà thở hổn hển. Một người tu luyện nói một cách kinh ngạc. Các ngươi có thấy hỏa hiếp ngồi đó hay không? Hình như bên cạnh có một người thanh niên. Không phải chứ. Chẳng lẽ mỹ nhân rắn rết lại bị người ta chinh phục? Không thể như vậy. Ai có khả năng chinh phục được mỹ nhân rắn rết? Một người tu luyện khác nhỏ giọng nói, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. cái tên mỹ nhân rắn rết ở trong cấm cương khiên cho không ít người tu luyện mê mẫn. Nếu như không sợ hại ác danh đó thì có lẽ đã có rất nhiều người tu luyện để ý tới nàng. Hỏa hiếp ngồi bên cạnh lôi cương cũng không đuổi theo mà chỉ nhìn theo mấy gã tu luyện đó bỏ chạy. Nàng hơi nhếch mép, cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, nụ cười của nàng biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà nhìn lên không trung phía trước. Một cái chấm đen xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ trong vài giây liền thấy rõ được bóng dáng. Ai mà biết ma biết. Một tiếng gầm tức giận vang lên từ tận phía chân trời. Một gã có thể hình so với ma biết tương đương. Cơ bắp trên người y nở nang khiến cho lớp áo bố tưởng như bị nứt. Y có một đôi mắt hổ, lông mày rậm, gương mặt thì chỉ có một sự tức giận. Y nhìn về phía trước thì thấy trên mặt đất thổ bạo thú nằm yên không nhúc nhất mà đồng tử trong mắt co lại. Ý, nhìn xung quanh thì không thấy bóng người muốn tìm mà chỉ thấy những miếng thịt vụn trải trên mặt đất. Ánh mắt của người đó từ từ nhìn về phía hỏa Hinh. Tốt, tốt, thi cốt không còn. Hỏa Hinh, con dâm phụ ngươi không ngờ lại có lòng lan dạ sói như vậy. Người trung niên khôi ngô nhìn hỏa Hinh chầm chầm rồi tức giận hét to. Hỏa hít biến sắc ánh mắt trở nên sắc bén mà nói một cách lạnh lùng. Giết thì sao? Ma lũy Nếu ta có thể giết ca ca của ngươi thì cũng có thể giết ngươi. Ma bích và ma lũi đều là đệ tử của ma luyện môn. Cả hai người lại là huynh đệ ruột thịt. Phong cách của ma bích là lòng lan dạ sói còn ma lũi thì tàn bạo. Ma bích là cao thủ đứng vị trí thứ 9, còn ma lũy đứng thứ 8. Tu vi của ma lũy cao hơn so với ma bích một bậc. Trong khắp cấm cương, những người đứng dưới vị trí thứ 5 trong bảng cao thủ không dám tùy tiện động tới hai huynh đệ đó. Mà lúc này, Hỏa Huyết bị tự dâm phụ của ma lũy làm cho nổi giận. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn cảm thấy e ngại đối với ma lũy. Liếc mắt nhìn lôi cương một cách Hỏa huyết cảm thấy lo lắng Tại sao vẫn chưa tỉnh lại Sau đó Nàng liền vung tay Phải phát ra một đạo kết Giới bao phủ lấy lôi cương Rồi đứng dậy Ứng ngực Ngửa mặt lên trời mà nhìn ma lũi Ma lũi cất tiếng cười dữ tận Huynh đệ của y bị chết Khiến cho y không thể khống chế được Cảm xúc của mình Trong mấy năm qua, cả hai huynh đệ y đều giúp đỡ cổ vũ lẫn nhau. Đặc biệt sau khi đi vào vùng đất cấm cương. Mặc dù cả hai rất ít khi gặp nhau nhưng vẫn có một thứ giác quan thứ sáu giữa hai người. Ma biết chết khiến cho ma lụy không thể bình tình. Y đành bỏ qua tu luyện mà nhanh chóng tới đây. hỏa trị thú Ma lũi hét to một tiếng trên người đột nhiên xuất hiện một lớn sương màu hồng. Một con hung thú khổng lồ màu đỏ thoáng hiện lên trong không trung rồi hóa thành làng sương bao phủ quanh người ma lũi. Ngay sau đó, một bộ chiến giáp đỏ như lửa bọc lấy thân người y. Nhìn cái đầu thú dự tận trên bộ chiến giáp đỏ như lửa, hỏa hít cảm thấy nặng nề. Không ngờ ma lũy lại có hỏa trị thú, hỏa, hít thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là một loại hung thú khác thì còn may. Nhưng nếu nó có hệ hỏa thì có ý nghĩa là sức sát thương của lớp sương mù bản mệnh sẽ giảm đối với ma lũy. Ma lũy mặc bộ chiến giáp đỏ như lửa từng bước đi về phía hỏa hít. Dưới bộ chiến giáp, gương mặt y hết sức giữ tận. Đồng thời tiếng cười âm trầm vang lên liên tục. Hỏa hít lùi lại mấy bước trong đầu suy nghĩ làm thế nào để đối phó với ma lũi. Đánh! Đối mặt với ma biết mà phần thắng của nàng cũng không lớn thì đối mặt với ma lũi có lẽ nàng không thể chiến thắng. Trốn! Nhưng! Hỏa hít liếc mắt nhìn lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org chương 89 chạy như điên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 89 chạy như điên. Đối với lôi cương, hỏa huyết cũng không có nhiều tình cảm. Trận chiến với cuồng long lúc trước bị lôi cương nhìn thấy. Tới phút cuối cùng, lôi cương phát ra một âm thanh nhỏ thì mới bị nàng phát hiện. Điều này khiến cho hỏa huyết cảm thấy tò mò ở trong cấm cương mấy năm ác danh của hỏa huyết đã vang rất xa với lượng kiến thức của nàng thì có thể nói rất kinh ngạc đối với sự ẩn nấp của lôi cương mà khi lôi cương gọi nàng là tiền bối khiến cho nội tâm của hỏa huyết trầm xuống sống trong cấm cương với đầy sự phức tạp hỏa huyết quen đấu đá với nhau vì vậy mà khi thấy sự phóng khoáng của lôi cương hỏa huyết rất là hảo cảm Sau đó khi lôi cương bị thương nặng nằm trong hố Hỏa hít cũng chỉ vì nhìn thấy vết thương do ma biết gây ra mới cho lôi cương một viên đan dự Về chuyện nói lôi cương nợ mạng mình, hỏa hít cũng chỉ là nhất thời cảm thấy khoái trá Dù sao thì ở trong cấm cương, hỏa hít cũng đắc tội với rất nhiều người Tuy nhiên cho tới bây giờ, nàng vẫn bình yên thì thực lực của nàng cũng là nguyên nhân chủ yếu. Mà quan trọng hơn là vị cao thủ thần bí số một trong bản cao thủ của cấm cương là ngô thắng lại có quan hệ sâu với hỏa hít. Điều đó khiến cho rất nhiều người tu luyện đều bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Mỗi một vị cao thủ có mặt trong bản cao thủ của cấm cương thì tay đều nhóm máu của vô số người. Đồng thời có thực lực cao tới mức khủng bố. Nghe đồn. Người đứng vị trí số một là ngu thắng có tu vi luyện thần phản hư thiên cấp. Chỉ còn một chút nữa là có thể ra khỏi cấm cương. Mà khi ra khỏi cấm cương cũng là cao thủ nhất đẳng trên trung su giới. Nhưng lúc này ma Lỗi cũng chẳng có tâm trí mà để ý tới ngu thắng đứng sau lưng hỏa hít. Ánh mắt y chỉ có một sự hung dữ nhìn hỏa hít trầm chầm, chầm từ từ bước tới. Bộ chiến giáp đỏ như lửa dường như đang bốc cháy hừng hực khiến cho không khí trở nên vạn vẹo. Lúc này, ma Lỗi giống như một vị chiến thần từ thời viễn cổ giáng lâm xuống. Tỏa ra một thứ khí thế hùng hậu làm cho hỏa hít cảm thấy áp bức. Đều là hệ hỏa. Nhưng đó lại là hung thú hệ hỏa nên hỏa huyết thấp hơn một cấp. Trong lúc hỏa huyết đang nghĩ có nên bỏ lôi cương lại mà bỏ chạy không thì lôi cương chật mở mắt. Kinh hãi mà nhìn ma lũ đang đạp không bước tới. Vừa nhe răng cười, hắn nhanh chóng vọt tới ôm lấy hỏa huyết mà chạy như điên. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến cho ma lũ đang đầy sát khí sững Mặc dù lúc này, lôi cương mới chỉ đạt tới luyện cốt hoàng cấp Nhưng nội kình trong kinh mạch thì có mật độ mà chỉ khi đạt tới luyện cân hoàng cấp mới có được Tốc độ của lôi cương cực nhanh Cảm nhận được áp lực ở phía sau lưng, nội kình của hắn cuồn cuộn dồn xuống chân Ánh mắt hắn liên tục nhìn về phía sau sức mạnh của thân thể vào lúc này đã được thể hiện. Hỏa Huy bị lôi cương ôm chặt mà cảm thấy ngơ ngác. gương mặt trắng mịn của nàng ửng đỏ, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. mặc dù ác danh của Hỏa Huy ở trong cấm cương lan xa, bị người khác mắng là dâm phụ nhưng nàng vẫn giữ được sự trong sạch đáng kiêu ngạo. chưa bao giờ tiếp xúc với một nam tử nào khác. Cảm nhận được hơi thở ấm ấm phả lên mặt, hỏa hít cảm thấy thẹn thùm. Những trận gió thổi ngược qua tai làm cho nàng cảm thấy hơi đau đồng thời cũng khiến cho hỏa hít kinh ngạc. Tốc độ như thế này có lẽ ở trong cấm cương không có nhiều người có thể sánh được. Mà cái tốc độ này cũng chỉ có cường giả cương thể mới có thể có. Vậy mà tên tiểu tử này... Hỏa hiếp chật nhận ra bản thân không thể nhìn thấu được lôi cương. Một kiếm của hắn sẽ đôi thú giáp của ma biết lại còn có tốt độ kinh người. Hắn! Còn có bao nhiêu điều bí ẩn nữa? Sắc mặt lôi cương trắng bệt nhìn cái đốm lửa nhỏ phía sau mà cảm thấy khổ sở không để đâu cho hết. Hắn trừng mắt nhìn hỏa hiếp như đang nói tại sao lại chọc vào một kẻ địch mạnh như vậy. Mỗi lần gặp hỏa hít chưa bao giờ hắn thấy được chuyện tốt. Dốc hết tốc độ khiến cho nội kình của lôi cương tiêu hao tới mức độ mà kinh mạch không thể hồi phục kịp. Thoáng cái nội kình đã tiêu hao gần hết mà ma lũy vẫn đuổi như điên ở phía sau khiến cho lôi cương tức muốn hột máu. Một tay hắn ôm hỏa hít, một tay thì lấy từ trong giới chỉ của mình ra cái lọ hồi phục đen của đen thần. Hắn đưa nó cho hỏa hít rồi nói Lấy một viên hồi phục đang cho ta Hỏa hít đỏ mặt Lấy một viên đang dược rồi tự tự cho vào miệng lôi cương Lôi cương há to miệng Ngậm cả vào tay của nàng Tuy nhiên hắn cũng chẳng có cảm giác Chỉ sử dụng cương khí trong cơ thể mà chạy như điên Còn hỏa hít thì có một cái cảm giác tê dại Lan từ bàn tay ra khắp toàn thân Phù, cho tới khi không nhìn thấy bóng người ở phía sau, lôi cương mới thở ra một hơi rồi tìm một chỗ mà chui vào. Hắn thở hỗn hển nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy hỏa Huyết. Lôi cương nhìn chầm chầm về phái sau, tới nửa khắc không thấy ma lụy đuổi theo mới thở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn sưởng sốt mà nhìn hỏa Huyết, đồng thời có một thứ cảm giác quá dị. Ngay lập tức. Hắn đỏ mặt rồi vội vàng buông nàng xuống mà lúng túng nói ngượng quá Vừa mới rồi quá vội Hai mắt của họ hiếp sáng ngờ nhìn lôi cương chầm chầm Thấy lôi cương đỏ mặt Trong mắt nàng cũng có một chút xấu hổ nhưng không để lộ ra ngoài Chỉ cười duyên rồi nói với lôi cương Ôm ta có cảm thấy thích không? Lôi cương ngượng ngùng cười nhưng cũng không trả lời Nhớ kỹ Ngươi còn nợ ta một mạng Hỏa huyết cười khanh khách thân hình quyến rũ rung lên theo tiếng cười khiến cho lòng người phải lay động Lôi cương không hiểu tại sao Nhìn hỏa huyết rồi nói Tại sao ta lại nợ ngươi một mạng Ta mất bao nhiêu công mới lấy được ba viên đang dược thượng phẩm Nhưng ngươi nuốt mất hai viên Bây giờ coi như ngươi đã trả được một viên nên còn nợ một. Thế nào? Ngươi định quyệt nợ có phải không? Hỏa hít đột nhiên cau mày khẽ nói. Lôi cương chết mắt nhìn hỏa hít nhưng cũng không nói gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đi trước. Có khả năng là người đó đã tới rồi. Gạ rất khủng bố. Ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi